Đá gần với Việt Anh Chàng mặc cái áo lót Xanh ngắn cái quần dạ Đôi giày Vải gót thừng Cứ nhảy từ mỏm này sang mỏm đá kia Đi lại thoăn thoát nhanh nhẹn lại Bà ba Năm trỏ hằng với chàng kia Ông thử nhìn Có ai ngờ bà ấy èo là thế mà khỏe đến thế không Anh đáp Ấy chính là những người èo là Mới ít bị sóng làm cho nhọc mệt Còn mát da mắt thịt như hạng bà thì Chàng bật cười khiến bà Năm cũng cười. Yvonne vừa bơi, vừa nhổ nước, nghền cỏ hỏi với mẹ. Nơi nói bị sóng bể áp tiếng, bà Năm không nghe rõ phải hỏi anh. Con cháu nó bảo tôi gì thế ông? À, hỏi bà sao lại không bơi nội cho thỏa thích. Tức thì bà Năm để tay lên miệng thành loa, quát lớn. Vừa vừa chứ Yvonne, khéo không rồi mà lại phát ốm. Anh trên Bà tưởng vậy chứ, có ai đi tắm bể mà ốm bao giờ? Bà năm so vai. Ông không biết chứ, tôi tắm bể là ốm ngay. Và lại trông ông xem thế kia gió to, sóng lớn, sức người quần, quật sao lại được. Đi tắm mà nô đùa quá sức thì cũng mệt nhọc như đi kéo xe tay gớp. Trông ông quần nữa kìa. Hai người cùng nhìn ra, quần bơi ngang, bơi dọc, vẫy vùng chán rồi rời trò khụp Chàng đương đứng chỗ này để nhìn Yvonne với vợ. Mà cười rồi lại ngụp đầu xuống nước. Biến hẳn một lúc lâu. Mãi mới nhô lên ở chỗ khác. Cách đấy 5-7 thước. Vừa vứt tóc đáp chí lại cười. Xong đánh bò đá rào rào. Nước bắn tung tué rất cao. Không tắm. Anh thấy quần mình cũng ướt áp Quá đồ gối. Đôi giày vải. Nước cũng đầy cả. Bà Năm hỏi một cách lo ngại. Này ông anh nhỉ. Hình như nước chiều nay to khác mọi ngày. Phải thế không ông anh? Dạ. Dạ. Tôi cũng không được biết Tôi không kinh nghiệm điều đó bao giờ Bơi lội mãi, thấy tẻ Quân bàn cuộc, bơi thi Chàng cho chàng là giỏi nhất Nên bảo hẳn với Yvonne bơi trước Ai được sẽ đến giật giải chung kết với chàng Nhưng mà thi thế nào Yvonne hỏi, quân đáp Ta thì lấy bơi nhanh Từ đâu đến đâu mới được chứ Từ đây đến chỗ gần mỏm đá mai cua Ở giáp bờ phía kia rồi lại bơi về Được lắm Yvonne reo rồi quay lại hỏi tiếp hẳn Nào chị có dám thi không? Tiết hằng ngửa cổ cả cười. Thì thi chứ sao gớp? Tưởng tôi hèn chắc. Cả hai đứng gần nhau quay nhìn quân ra hiệu. a lê hấp. Thế là cả hai người cùng ngoài mình ra bơi. Lúc bơi nghiêng khi bơi ngửa tùy theo sự mệt nhọc. Mệt phải thay chiều, lưng đỡ sóng hoặc tránh khỏi sóng. Nhưng mà bơi cang đả sóng nên cũng vất vả khó khăn. Nếu không giữ vững được dòng... Để sóng lôi ra một ít Thay đầy vào một ít Thế cũng hạ Bởi nãy xa thêm mất đường Từ chỗ đào quân đến mỏm đá hình mai cua Ít ra cũng hơn 10 thước Cái lòng sốt sắng của bà Năm và anh Đứng trên bờ lộ ra mạnh lắm Hai người cũng gieo hò Tỏ ý hân hoan nghênh Hai người thi bơi Lượt ra chỗ mỏm đá Thì hai người bằng nhau Đến lượt về thì hết sức cố Yvonne hơn được Hằng hai sải, hằng thua, lần vào bờ Chân vẫn ngâm dưới nước Chống tay vào một phiến đá đứng xem Chờ khi Yvonne thật hồi sức Đủ đua cuộc nữa Hằng đứng trong tay dơ ra hiệu Thế vậy Yvonne bơi liền Trong khi quân còn đứng lại Chờ nàng bơi đã được mấy thước Mới nhìn mình, ngoài mình đuổi theo Tỏ ý chấp Bây giờ Việt Anh không để ý đến cuộc bơi nữa Có lẽ vì hằng đứng gần đó Nên chàng trượt nhớ tới cuộc ly biệt Chỉ trong vài giờ đồng hồ, tay đút túi quần. Anh đi đi lại lại, tìm những chỗ bước được lên dãy đá. Vài giờ nữa, chàng sẽ về Hà Nội, phải từ giã cái bộ mặt đẹp đẽ, thân yêu. Việt Anh thấy lòng mình mang mác vì cuộc đời của mình trống trải. Chàng tự căn vặn tại sao chàng lại không thể có cái lòng cao thượng mà nghĩ rằng yêu ai. Chỉ cốt cho người ấy được hết sức sung sướng là đã đủ mãn nguyện rồi. Hằng sung sứng đấy, nhưng chàng không. Tiết Hằng được hằng hạnh phúc với chồng nàng, tức là Việt Anh cũng được hưởng hạnh phúc. Ô, sao lại như thế được? Việt Anh lầm bẩm Phải đây nào? Sao lại của người này mà lại đi bảo là của người kia? Vô lý, vô lý lắm. Bề vẫn không ngất tiếng giao hò, cứ ầm ầm, đem các sóng bạc vào khiêu khích những tảng đá vô tri giác. Vô ích thay, Việt Anh ngắm cái sự giận hờn, Khiêu chiến vô ích của bẻ, thật cũng vậy. Những ngọn trào của lòng chàng, quả tim chàng vẫn hàng đập dữ dội một cách vô ích như thế. Nếu vì hạnh phúc, kẻ khác mà phải ngày đêm ngây ngất tâm thần thì ô hay. Việt Anh cứ nhảy nhót trên dãy đá gặp gành như người cuồng chân. Như một con hổ trong củi sắt, chợt chàng thấy bà Năm thất thanh kêu chiếc chừa kia, ông anh đâu rồi? Thanh giật mình chạy lại thấy hằng một tay để gần miệng mặt cũng đã tái lầm bầm chưa chưa việc gì may ra thì không làm sao ngược nàng phập phòng dữ dội đủ đoán hơi thở y ạch lo lắng đến đâu ngoài bể khơi Yvonne với quân đã đương bơi về nhưng bị một làn sóng lớn nôi ra ngoài mấy chục xải nhưng cả hai đương lần mò vào có lẽ quản xích có lẽ may mà không làm sao Cả hai đưng lần vào, một làn sóng lớn cũng đuổi theo. Sóng vỗ ầm ầm vào bờ, đẩy cả hai vào. Rồi đến khi rút ra, tiện thể kéo luôn cả hai. Ra xa bờ hơn trước nữa. Và Yvonne xem ra đã đuối sức, phải dơ tay vẫy vẫy. Thôi chết, nguy đến nơi rồi. Việt Anh kêu vậy, đoạn tháo giày, cởi quần áo nột nốt cả cái áo nót mình. Đâm bổ xuống nước, bơi một mạch ra khơi. Chàng dìu Yvonne vào khi gặp sóng quay ra. Thì lặn xuống nước và đồng thời dìm cả Yvonne xuống Thế mãi mới vào đến bờ đá Yvonne nhổ bao nhiêu nước Ngượng ngồi lên ấy náy xem nốt Tính mệnh của đào quân bà Năm thở hồng hồng Hay là cầu cứu Hằng nghĩ một, một lát đoạn gắt không nên vội Hấp tấp quá người ta cười cho để xem thế nào đã Chà nhẽ hai tay bơi thạo với nhau lại đến nỗi Anh ra đến chỗ đào quân cũng dìu chàng vào Mặt ba người đàn bà trên bờ cứ luôn luôn thay đổi hy vọng rồi lo sợ rồi lại hy vọng rồi lại lo sợ. Là vì sóng đã to lại mau. Khi dìu đào quân vào đồng một quãng, chợt anh không kịp tránh một làn sóng quạt nên cả hai lại ra khơi xa một ít. Mãi mới vào chưa quá chỗ cũ thì một làn sóng nữa anh bắn về đằng này, quân bắn về phía kia. Anh lại đến dìu quân bơi, hết sức bơi nhưng một làn sóng qua bỗng chìm lìm cả. Rồi một lúc ấy chỉ thấy có cái mặt của anh nhô lên rồi, hai tay vẫy, báo sự thất vọng và cầu cứu người trên bờ. Đến lúc đó, Hằng, Yvonne và bà năm mới cắm đầu chạy về xe hơi. Hằng lên xe bóp còi vang trời rồi đánh đến chỗ đông cầu cứu. Kêu la ẩm mỹ, người ta xúm lại hỏi. Rồi bào thủy thủ và Hằng đưa đến chỗ xảy ra. Hằng phải đánh xe xuống bãi biển mới quay đầu được xe. Khi phóng về chỗ cũ, chung quanh bám đầy những người. Đến nơi. Vừa thấy anh để chân lên tảng đá. Dơ hai tay cho bàn năm vậy y. Vòn. Chàng hồn hẹn hỏi. Có thủy thủ chưa? Trên bờ đồng thanh. Có rồi. Đã bơi thuyền ra kia rồi. Việt Anh không nói ra hơi. Tuyệt vọng. Không khéo thì hỏng cả. Tôi đuối sức quá. Đành phải bơi vào bờ. Sợ không khéo chết cả đôi. Mặt biển sóng cồn. Không thấy báo tâm hơi gì nữa. Bọn người đứng trông trên bờ. Sau một giờ nó dài bằng một thế kỷ đã đổi cái hy vọng vớt người ra vớt xác Người ta quên mất cả tiết hẳn. Đến khi Việt Anh chạy quanh tìm nàng thì thấy nàng chỉ còn thoi thóp thở. Trong cái khoác ngoài với bộ y phục đi tắm nàng nằm gục mặt xuống cái đệm chiếc xe hơi là hẳn như một kẻ đã nhịn đói bảy ngày. Một tòa nhà ba tầng ở cách biệt hẳn đường hỏa xa và đường thuộc địa đến nửa cây số. Trung quanh tòa nhà là khu vườn rộng bốn mẫu, có trồng nhãn, muộn, mận, ổi, cau mai. Bốn dãy răng ôm um tùm bao bọc cả hai dinh cơ đẹp mắt đấy. Đó, chỗ ở dưỡng não của hai thân tiết hẳn. Ông cụ bây giờ về nơi này sống như người ẩn rật, cái tài kinh doanh hiền hách từ trước. Nay ông cụ đem dùng vào việc hớt bọ gậy cho mấy cái con cá vàng. Cắt xén vài cái lá hồng Hoặc thay lồng cho vài con chim sân ca Cuộc đời yên tĩnh của một người đã được đầy đủ bổn phận Được toại trí về đủ phương diện sức khỏe danh vọng và tiền tài Từ sau ngày có cái tai nạn Nó làm cho nàng thành quá trồng Tiết Hằng cũng bỏ cuộc đời xã giao hoạt động Mà về hầu hạ Dưới gối hai thân Nàng đã tâm niệm Niệm niệm Quyết sau khi đoạn tang sẽ dâng cho anh Việt cái hạnh phúc là chồng. Đào quân bất hạnh lâm lạ. Cái chết không có trúc thư đi sau. Xưa kia món hồi môn của Hằng đem góp về cơ nghiệp của quân cũng chẳng nhỏ. Đã của vợ cũng như của chồng thì nay của chồng là của vợ. Hằng định đề cả cho anh. Mai sau được sự tự ý muốn làm gì thì làm. Nàng đã để hỏng mất gần nửa đời người. Nếu nào bây giờ lại chẳng hết lòng phụng sự ái tình để cuộc nhân duyên sắp bén có thể chữa được hết những vết thương trầm trọng về tinh thần thổ xưa. Dù sao, việc của anh và Hằng đến lần thứ hai cũng không thoát ra được khỏi một trở lực quân mất. Việc giao quyền trông nom những công việc đang theo đuổi tình cờ với tay một người anh họ của Hằng là Huỳnh Đức. Ở Huế vừa ra ngoài làm kinh doanh. Đức là một con một quan thượng đã về hưu cũng có tài doanh nghiệp lại cũng quá vợ cho nên cho nên ông thân ra hằng cũng dắt muốn để huỳnh Đức chiếm cái địa vị quy tế chứ chẳng muốn con mình về tay một người ngang tàng và bị các nhà cầm quyền ghét là anh Việt nàng đã đem hết bao nỗi phận nuốt của một người đàn bà của một cô gái trẻ trung ra phấn đấu với ý định của bố Nàng vẫn tự nhủ một cách có nghị lực Không, không đời nào Đã một lần rồi Việt Anh đã chịu thiệt Không đời nào Tân đại chịu Để anh phải khốn khổ vì ta lần thứ nhỉ Trái lời cha mẹ là bất hiếu Nàng vẫn biết thế Nhưng nàng đã có lần cúi đầu trước Lệnh xong đường Thì không thể bảo nàng là kẻ chỉ vị kỷ Mà không có dạ hy sinh Thôi, đừng ai nên quá tài Hy sinh, nàng đã hy sinh Cả cái xuân lộng lẫy, nghĩa là cả tuổi trẻ, mà nàng còn hối hận, bởi lẽ chỉ có thể đem cho kẻ tình chung một chút hương thừa Con nên nghĩ cho chín hằng, Việt Anh là người có nhiều nét khác thường, bị chính phủ ghét, cơ nghiệp của con ta, sợ rồi sẽ sụp đổ. Nếu mai sau vào tay, không, con sẽ có cách làm cho anh, sẽ đi con đường khác, chàng đã chẳng là kẻ thất phu vô học. Thì rồi cũng dễ vừa được lòng cha. Huỳnh Đức có lần ngỏ ý với cha. Con nghĩ xem. Đức là người hiền hậu, tài giỏi, nại sẵn vốn. Ông cụ ấy là ông anh họ mẹ mày. Con nghĩ xem, cân nhắc xem. Vợ một cậu ấm, con dâu cụ thượng nhất phẩm triều đình. Giời ơi, nếu sống ở đời chỉ vì thế. Hai nữa. Anh với quân vốn là đôi bạn thân. Lấy vợ bạn... Hằng nẽ nào không sợ lời nghị dị, mà con lẽ nào con không sợ thiên hạ. Thế con sống cho con hay sống cho thiên hạ? Giữa Hằng với cha nàng, sự xung đột về tư tưởng đại khái như vậy mà thôi. Ý muốn của một người bố không phải sự có thể coi thường. Việc chưa ngã ngủ ra sao. Hằng vì lo mà tâm bệnh, nhưng hai tháng ốm kịch liệt. Đã cứu khỏi tiết Hằng, may thay. Vì rằng trước lời phán của bác sĩ, bệnh này thuộc về tâm bệnh. Phải tránh mọi sự ưu phiền thất vọng cho bệnh nhân, thì cha nàng đã cho nàng toàn quyền cải dáng. Người ta chẳng thể để chết mất cô con gái quý khi người ta không có mống con trai nào. Từ ngày đào quân bất hạnh, tính đến nay đã hơn một năm trời. Mà mãi đến nay, hằng mới khỏi phải no âu đau khổ. Là vì mãi đến hôm nay, nàng mới được phép Đánh cho Việt Anh mấy dòng Điện tín báo Cho mau cuộc tương lai Với hẹn tình quân Phải về ra mắt cha nàng Tiện thề nàng cũng mời Cả mẹ con nhận bà Năm Thế là những ai đã được Mục kích cái tai họa của Hằng Tại Đồ Sơn hôm ấy Cũng có về chứng kiến cho nàng Khi nàng cần phải báo tin hai tin mừng Đã bình phục sắp bước đi Một bước nữa Ba năm đứng đứng xe mông cũ tỉa hoa dưới vườn, Yvonne lên phòng riêng của hàng má. "Nay chị, lúc nãy tôi đã được nghe hết bao nhiêu là chuyện về chị giữa ông cụ với mẹ tôi. Thế nào?" Nguyên mẹ tôi đứng xe mông cũ tỉa hoa có đả động đến lẽ vì sao có thư mời về chơi thì ông cụ nói. "Mời về để nói đến việc tôi cho nó tái giá." Mẹ tôi hỏi, "Ai thì ông cụ bảo chị sẽ lấy Việt Anh? Thật thế không chị Hằng?" Chính thế Yvonne Có điều gì phê phán vào việc này không? Tôi à, tôi hoàn nghênh lắm Việt Anh kể mới xứng đáng là chồng tiết hẳn Hàng bìm cười Cảm ơn Yvonne thêm Nhưng chị phải biết Ông cụ bất tắc dĩ mà phải ưng thuận Việc ấy đấy Cái đó thì đã hẳn Ông cụ phải bằng lòng là vì sợ chị chết mất Rồi ông cụ phàn nàn với me tôi Thời buổi ngày nay Người ta chỉ biết có ái tình Ông cụ lấy lấy làm lạ rằng sao bọn trẻ chung chúng nó cứ hình như không có ái tình thì không sống được. Chúng mình chỉ biết có ái tình thế là phạm một tội ác ư. Yvonne cười. Chị hỏi tôi không. Đâu tôi lại nghĩ như vậy. Yvonne xem hộ mấy giờ. 5 giờ hơn. Việt Anh sắp đến. Thế thì chị phải dậy sửa soạn tiếp anh nghĩ đi chứ. Được. Có gì mà phải vội. Chị đã được mạnh khỏe hẳn chưa? Cũng có thể gọi là khỏi. Hằng nói rồi bỏ chăn ngồi lên. Bắt đầu lập đông. Tiết trời đã lạnh nên ngày nào có mặt trời là ngày người ta hầu như thấy sự an ủi. Hôm nay cũng có mặt trời. Hằng ra bàn rửa mặt chải đầu xoa một ít phấn để che đậy màu da hơi xanh. Nàng khoác thêm một cái áo phủ ngoài rồi bảo Yvonne. Ta xuống vườn một lát. Khi trông thấy con gái ông cụ bền ngắt câu chuyện đang nói với bà Năm. Bà này quay lại đon đà hỏi. Bà đã bình phục hẳn, bẩm vâng. Bà cho gọi mẹ con tôi về chơi có tin mừng. Mừng gì thế? Hàng đỏ mặt còn núng túng thì bà Năm đã nói một cách tinh quái. Vậy tôi xin ngỏ lời trân trọng mừng bà, xin đà tạ. Thế còn bao lâu nữ nhỉ? Còn hai tháng nữa thôi á. Bà Năm ngơ ngác hỏi. Sao lại chỉ còn hai tháng nhỉ? Vâng, chính thế. Tôi để tang theo người Âu. Bà Năm gật gủ. Ừ, thế cũng tiện. Chứ mà bà Năm... Đúng nối an nam mình còn gì là Xuân. Chợt có tiếng máy chạy của xe hơi. Ba người vừa kịp quay nhìn. Thì Việt Anh từ cái xe con. Hai chỗ ngồi bước xuống. Chàng đóng cửa xe ngả mũ thoan thoát bước vào. Lời chào hỏi và vấn an đâu đấy xong. Hàng gia hiệu cho anh. Chỗ ông cụ và bỏ kéo xuống đất đứng dậy. Thầy cứ lên phòng khách. Tôi cũng lên ngay đây. Việt Anh còn lúng túng thì ông cụ lại dơ tay ra mắt. Yvonne quay mặt mỉm cười. Vì một ông cụ đầu dâu tóc bạc bắt tay một thanh niên lúng túng là một sự rất ít thấy xưa này. Một cách bất ngờ ông cụ vừa dẫn anh lên vừa vỗ vào vai chàng một cách thân yêu và nói dễ ba năm nay con không đến thăm bác đấy nhỉ? Việt Anh đò mặt âm úng. Chàng chưa biết nên thưa gửi với ông cụ thế nào nhưng ông cụ đã tự nhận là bác trước khi nhận là nhạc phụ đã nhắc tới tình đi lại thuở xưa Thì việc gì chàng chẳng lợi dụng ngay nối xưng hô đó. <cười> Bầm bác cũng tha cho con vì sinh kế phải buôn tàu Con cũng không được rảnh lúc nào, ông cũng chép miệng khốn nạn. Nếu chỉ vì sinh kế mà anh phải lao đao vất vả. Thấy ông bố vợ muốn than trách cho chí hướng với số phận của mình, chàng cũng liệu lời đối đáp. Phải đề phòng ngay nhưng vừa tới phòng khách. Sự người nọ mời kẻ kia ngồi đã đánh lãng mất ý trên và khiến chàng không phải đáp nữa. Người bồi mang khay trà ra rồi. Ông cụ này hỏi anh. Bà vẫn được vô sự đi chứ. Cảm ơn bác. Mẹ con vẫn được như thường. Nghe nói bây giờ bà lại kém mắt lắm. Bầm vâng. Bây giờ lóa không trông cái gì nữa. Ông cụ chép miệng thừa dài. Hồi lâu lại nói tiếp. Ấy ông nghè nhà mất đi là bà ở vậy với con đấy. Thế mà chỉ có một anh, anh chớ nên làm những việc đến nỗi khiến bà phải lo vào lòng thì hơn. Anh chỉ biết đáp ra sao, ông già đã nói. Bác mong rằng nay mai anh sẽ đổi chí hướng, may khóa chàng vội đáp bầm vâng. Người ta đổi chí hướng cũng dễ, miễn là địa vị và cảnh ngộ thay đổi được, xin bác cứ an lòng. Từ trước còn là vấn an với câu chuyện ngoài đầu đề nên ông cụ nói khẽ. Bây giờ đã là vào việc khẳng hoi. Rồi ông cụ đổi ra giọng đài cát rõng rạc hơn. <cười> Hôm nay, anh về chơi bác lấy làm đẹp lòng lắm. Vì rằng bác tiện dịp nói cho anh biết cái tin về việc trăm năm của anh với em Hằng. bên nhà ta có lòng thương đến em nó. kẻ là may cho em nó lắm. Tôi và mẹ nó xin ký cả hai tay. Còn việc bà nghè nhà ta vì mắt kém không tiện đi thì đã có anh. Anh cứ về thư chuyện với bà là bà cứ an tâm. Bên này chúng tôi không dám trách đến lửa nơi. Đừng ngại gì cả. Con xin thay me con cảm tạ bác. Mà việc này tôi cũng muốn chóng thành. Không nên để lâu. Tôi đã cho phép em Hằng nó để tang có một năm thôi. Phải theo lối Tây chứ không thì. Em nó là đàn ba. Tôi già cả. Mọi việc không ngay trông nọc cả. bẩm để con về thưa chuyện với me con chân sao Rồi chúng con xin lĩnh ý. Đến đây ông cụ đứng dậy nhìn bà Năm với Yvonne. Bà với cô sẵn lòng, bỏ thời giờ về chơi tôi xin đa tạ ấy. Chỉ có bà với cô là thân thiết với em nó hơn cả. Mà ngày xưa lại biết cả anh Quân nên tôi mới dám mời. Chứ thật ra mấy việc hỉ tôi đã kể là sắp kể đây. Tôi không báo tin cho ai biết nữa, nhân tiện em Hằng nó vừa bình phục. Tôi muốn bàn tới việc tái giá của nó Mà ngày mai lại là ngày sinh nhật của tôi Vậy thì bắt đầu từ hôm nay Gọi là xin có chén rượu Bà Năm đón lời Bầm được ạ Cái gì chứ cái cụ gọi đến Để cho chè chén Thì con rất hoàn ngành Ông cụ nhìn Yvonne cười khả khả Còn cô nữa Bao giờ mới tính cuộc trăm năm Bà Năm cau mày Bầm đã mới đám danh giá đến hỏi Mà nó không ưng ấy ạ Còn cháu nó cứ kêu rằng, mẹ không còn con dai. Nay con lại lấy chồng Pháp thì không tiện cho mẹ về sau. Ngộ chúng bắt con về, phải về Tây thì mẹ ở với ai bên này? Mà sang Tây thế nào? Con nghĩ nó nói cũng phải. Nhưng tìm một người chồng An Nam có Pháp tịch và xứng đáng cho nó cũng không dễ làm. Chả khó lắm bà. Để tôi mách mối cho tôi biết mấy ông đốc tờ, mấy ông luật khoa bác sĩ. Kìa, bà ấy là tôi tưởng bà cha thuốc nên không bảo. Nó mời, lên mời. Sao bà không vào đây lại đứng giòm, lầm cầm thế? Tiết Hằng vội đứng dậy đi ra, trừ ông cụ. Cả bọn đều đứng lên, đó là mẫu thân Tiết Hằng. Bà cụ vịn vai con gái, lọm khõm bước vào hỏi. Thế cậu nào là Việt Anh? Việt Anh nghiêng mình cúi chào mọi người. Lại an vị, bà cụ hỏi ông cụ Thế nào? Đã chuyện trò gì về việc ấy chưa? Đã Bà cụ ngồi yên một lúc rồi đột ngột hỏi anh Độ này cậu làm ăn có phát tài không? Nghe nói hình như lôi thôi nấm phẩm <cười> Mỗi chuyến phải tòa phạt hàng mấy trăm bạc thế Còn gì là nãy nữa Tôi tưởng chả lên làm cái nghề báo chí nữa Ăn thua gì Có bần cùng mới phải làm thế Chứ giá có vốn Chả thiếu gì những việc lợi hơn. Anh nghiêng đầu nhìn xuống cái mũi giày không đáp. Thì lại vẫn cây ý buộc chàng. Nếu muốn nằm quân rể sẽ phải cúi đầu trước những lệnh của bố mẹ vợ giàu chứ gì. Được. Thế nào cũng được. Miễn Hằng sẽ về tay anh chàng thì thôi. Rồi sau đó sẽ liệu. Việt Anh vừa ngừng đầu thì gặp tầm mắt của Yvonne. Đôi mắt xanh đen chăm chú nhìn chàng. Nhìn lâu một cách khó chịu Anh không thể đoán nổi Đó là đôi mắt tỏ ý công phẫn hay mỉa mai trả Từ từ đồng hồ đếm đến 7 tiếng Mọi người sang phòng ăn Giữ bữa tiệc hàng ngỏ ý với cha muốn về Hà Thành Điều dưỡng tại bệnh viện St. Paul Cho lại sức Chứ cứ ở nơi xa nánh này Hai ngày lại một lần Bác sĩ về tiền cũng tốn Và kết quả rất chậm Bữa tiệc tan thì vừa 9 giờ Việt Anh nhắc nhỏm 2-3 lần đến Xin việc xin ra đi Ông cụ và bà cụ đã cáo lui rồi Nhưng bà Năm còn ngồi nói Khuyên thuyên chuyện tam quốc mãi Cũng may Yvonne tinh ý Đã rục bà mẹ đi Nghỉ để cặp vợ chồng sắp cưới Có dịp đôi lời tâm sự với nhau Hằng hỏi anh Có xe hơi làm gì mà mình vội vàng thế Anh cười Mình tối tăm quá Tôi chỉ nóng được tâm sự với mình Hằng đêm hôm nay là đêm gì nhỉ Mà vầng trăng bạc kia là của vợ chồng nhà ai? Đích là của đôi ta. Vầng trăng đứng tò mò nhòm chúng mình. Hằng cười say xưa khẽ nói. Chị Hằng nhìn Hằng không có gì đáng thẹn. Việt Anh đến ngồi vào thành ghế của bạn cúi xuống. Hằng nói đi em. Nói lại bao nhiêu cơn đau khổ ta đã qua cho cái hạnh phúc bây giờ tăng lên chút nữa. Không, chả nói. Không nên gợi đống cho tàn. Sự đã qua là sự đã qua. Thì nói những nơi ai ân vậy Hằng, có ai dám ngờ lại có ngày nay. Tội gì ta chẳng gảy cho nhau những tiếng đàn của tâm hồn mà xưa kia, ta không dám màng tưởng đến. Hằng để ngón tay tròn lên miệng, nên để hạnh phúc được tĩnh trong sự im lặng thì hơn. Nhưng tôi yêu mình, biết rồi, biết đã tự bao giờ rồi, à mình về đi chứ. Mình biết à, giữa lúc này mà đuổi tôi. Thế nhưng lúc nãy sôi sùng sục lên đòi đi mà lại đã ở lại lâu. Sao không sợ người ta cười chết, ừ nhỉ thôi. Thế tôi xin đi, mình nên mau về Hà Nội nhé. Thôi không phải tiễn, đừng xuống nữa mà sơn lạnh. Anh nói rồi dạo bước qua sân, mãi đến chỗ xe hơi. Đỗ gần cổng, chàng vừa lên tiếng nên xe chợt có tiếng hỏi. Đã đi đấy à? Nhìn lại Yvonne. Việt Anh hỏi bằng tiếng Pháp. Tôi tưởng cô đã đi nghỉ. Không, tôi còn đi bách bộ và ngắm trăng. Sau độ này cô không cho tờ độc lập bài báo. Làm gì nhỉ? Ông chủ tờ độc lập liệu rồi có độc lập chăng Người ta ở đời giả dối cả, đáng chán. Vì đây ngạc nhiên quá, đoán ngay cặp mắt đã mỉa mai tràn. Xin cô đừng để ý đến việc tư của tôi thì hơn. Tôi mừng cho ông lắm. Đối với kẻ đã cứu cô khỏi một cái nạn, thế tôi tưởng là vô ơn. Yvonne so vai. Tôi chưa quên đâu ông đã cứu tôi. Nhưng người ta không phải chỉ có xác thịt mà có linh hồn. Ông chỉ mới vớt được cái xác. Việt Anh cúi đầu im lặng chàng đã hiểu. Chàng ngây người ra như một lúc rồi quay lại. Giọng, khổ não. Tôi biết làm thế nào chậm mất rồi. Trong tối lòe hai đường ánh sáng. Chiếc xe hơi giật lùi rồi vòng ra. Tiếng động cơ cứ khẽ dần. Sau cùng thì lại là sự im lặng. Tình tác giả Vũ Trọng Phụng Mấy hôm sau. Tại Hà Thành trên con đường ngăn đôi phụ toàn quyền và trường Saint Paul. Hàng Ve Anh lững đi, hàng mặc áo nhung đen, quần khăn quàng màu hồ thủy. Mặt nàng đã hồng hào, mặc lòng trời rét, nghĩa là sự được gần gũi với anh đã mạnh hơn những mũi tiêm thuốc bổ nhiều. Cứ chiều chiều anh đến đón nàng tại bệnh viện Saint rồi cả hai ra đi. Quan thầy thuốc cho nàng mỗi ngày một giờ đi bách Bộ. hàng chỉ đến tòa lâu đài đổ sổ trước mắt. Mình Mình còn nhớ những ngày chúng ta còn đi học không? Tôi nhớ đến cả cái ngày một quân đem máy ảnh đến lớp học. Cái ngày mà mình nói là mình yêu tôi ấy à? Phải đấy. Thế mà thoáng một cái đã, bây giờ tróng thật. Tróng thật, tôi bây giờ bị các nhà văn sĩ gọi là Xuân xanh chạc độ tam Thuần rồi. Mình, mình trông tôi đã già chưa? Việt Anh nhìn kỹ hẳn rồi bắt đầu. Còn đẹp, còn đẹp đến não lòng người. Người yêu quý nhất đời của tôi à Hằng mỉm cười Bây giờ tôi đã về tay mình Còn não lòng mình được ư Anh đáp một cách có ý vị Nếu không não lòng tôi Thì cũng não lòng người khác Huỳnh Đức chẳng hạn Ừ nhỉ Huỳnh Đức cũng là người đáng thương Đức đến muộn Việt Anh cau mày <cười> Thế thôi dễ thương tôi cũng đến muộn chắc Hằng ra ý không bằng lòng Ô anh Sao mình cứ nhắc đến cái chuyện cũ, thế bây giờ Hằng không là vợ của mình rồi ư, mình trái vô cùng. Thế sao tôi không lấy được? Mình ngay từ trước khi mình là một người đàn bà quá trọng. Mình đi mà hỏi trời, bởi vì tôi nghèo, nghèo cho nên đến sớm cũng hóa đến muộn, Hằng so vai. Đừng tưởng Huỳnh Đức nghèo hơn mình, Việt Anh. Hai người đến đó im lặng, lững thững đi, hồi lâu anh mới nói. Hai thân của mình ra điều cậy của. Muốn bắt mẹ tôi, nhưng mà tôi. Không bao giờ tôi thay đổi chí hướng. Tôi thề cứ giữ vững nghề cầm bút. Đến lúc chết. Nam chùm mò không phải là nghề của một người như Việt Anh. Hằng ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Ta sẽ bán mỏ Thế là yên chuyện. Bán lại hết cho Đức. Để rồi tậu một túc lều danh. Một túc lều danh với ái tình. Thế thì con dây băng. Nhưng mà tòa soạn. Một cơ quan ngôn luận lẽ nào lại ở một túc lều danh. kinh Đam năm nhìn ra xa suốt sáng nói. Tôi sẽ làm việc, làm việc một cách gây gớm. Tôi mong rằng cưới tôi rồi thì mình không làm việc nữa. Ta sẽ tậu một dinh cơ ở vùng quê. Ta sẽ lập một thư viện riêng. Rồi ta đọc sách, rồi ta yêu nhau, rồi ta đọc sách. Còn người báo hãy xếp tạm lại đấy. À, mà mình phải cẩn thận. Mình có 6 tháng tù án treo phải không? Được. Dịp giảm xuống mới xóa sạch rồi, cuộc đại ân xóa, lép buồn. Hai người quay gót lại theo về con đường. Vì Hằng chỉ có, được có nửa giờ thôi, anh ra vẻ bất mãn. Mình điên thật. Đi vào năm đó, cứ 9 giờ tối lại phải đi nghỉ, không được tiếp ai nữa. Bao nhiêu đêm tôi không được trò chuyện. Hằng nhìn tràng rồi rũ cứ rợi ra cười. Mình làm như chúng ta đã qua buổi tân hôn rồi vậy. Hai nữa, cha nhẽ tôi lại có thể về dưỡng bệnh tại nhà mình. Mỗi ngày gặp tôi hai lần, thế là mình vẫn chưa hài lòng ư. Anh cũng cười chữa thẹn nhưng lại đi nói thêm một cách khôi hài. <cười> Dù sao, tôi cũng cho đó là một sự vô lý. Người ta không cho phép mình được ăn một bữa cơm ở ngoài. Tôi muốn mời không được mà những lúc gặp được mình nó chóng hết làm sao. Nếu cứ chiều chiều mình đánh xe 50 cây số về với tôi rồi đêm lại phải ra đi. Tôi còn vô lý nữa ấy. Nhưng tôi cố kiên tâm vậy. Tôi chỉ còn có hơn 10 ngày. Thế thôi à? Mạnh khỏe hẳn rồi tôi cũng phải sửa soạn thì vừa chứ. Riêng phần mình có phải tiêu đến số nghìn. Việt Anh lắc đầu không. Một người đã cực lực công kích những cách xa xỉ đẹp. Trong mọi cuộc hôn nhân xưa nay, bây giờ cũng thế, họ cười chết, độ một nửa cũng đã dư dật. Hằng vỗ vai bạn, "Thôi, thế cứ ăn an lòng." Anh gật đầu không đáp, chàng rất lấy nằm hổ thẹn vì trước ái tình. Những điều về tiền tài có thể khiến chàng phải mang tiếng, là con người chẳng thật thà về lòng yêu không? Nếu tiết hàng nghèo hèn, có lẽ chàng còn yêu hơn. Chứ nay bao nhiêu cử chỉ để tỏ lòng yêu dấu chàng đều phải giữ gìn giật rẻ. Kéo sợ, mắc tiếng vô vật một đống tiền chẳng khó chịu vì thấy như cái vô hình kia của kim tiền cũng có thể cứ hiện hình thành một bộ mặt mỉa mai. Hằng không hiểu thế này hỏi Tôi cũng lấy làm bực mình. Lúc nào cũng cứ phải luẩn quẩn về kinh tế. Người tài giỏi đến đâu. Cứ thế. Cũng phải bước giật lùi. Lúc nào cũng khổ về chuyện tiền thì tài nào mà không mai một. Nhưng thôi. Chỉ còn vài tháng nữa chúng ta sẽ được yên. <cười> Rồi mình sẽ nghỉ vài năm để đi dưỡng tinh thần bằng sự đọc sách. Hay là anh ạ, ta nghỉ độ 2 năm đi du lịch cho hết Đông Dương. Chứ trẻ chung như ta tội gì, anh lắc đầu. Không, nghỉ vài năm thế nào được phải làm, kiếm tiền. Thôi đi, mình đừng có nói dối tồi. Mình làm chỉ có lỗ vốn. Còn nếu mình muốn lập một cơ quan to tát hơn trước thì cũng dễ. Tôi xin chú ý. Nhưng dù sao ta cũng nghỉ vài năm để đi chơi và để. Và để có thời giờ yêu nhau cho thỏa thích. Việt Anh. Hằng là 25, 26 tuổi rồi. Sắp 30 đến nơi rồi. Sắp già rồi. Anh núng túng. Thế nhưng mà không nghe thấy Hằng lại tiếp Bây giờ ta đừng có thời giờ, đừng có sức khỏe, đừng có tiền bạc. Tội gì chẳng hưởng ngay. Kiểu không mai sau này lại vô số sự ngăn chở Ví dụ tôi chừa đè chẳng hạn Hoặc giữa chết chẳng hạn Đừng nói dại Biết đâu đấy ở đời này Phải đề phòng những sự bất trắc của hạnh phúc mới được Mà không nên Đề lại hôm sau những điều mình có thể Hưởng được ngày ngay ngày hôm nay Việt Anh câu mà Nhưng mà hằng Những lời chân thực của mình làm tôi rất cảm động Nhưng tôi Nhưng có lẽ tôi không nên Biểu tình Vì rằng tôi Có quyền gì được hưởng những cái thứ ấy nhỉ <cười> Tôi yêu Hằng vì Yêu Hằng chứ có phải vì Hằng giàu có đâu Mình chỉ nên cho tôi được hưởng Lòng yêu của mình Đừng nên đồng thời cho tôi hưởng cả sự phú quý Tôi chỉ muốn biết có ái tình Hằng ngạc nhiên đến nỗi Phải đứng dừng lại Nàng trọng trọc nhìn anh rồi Một cách chán nản Thật tôi không hiểu được mình Hay là khi tôi yêu mình thì là vì tôi nhầm mình, hở Việt Anh. Những lý sự của mình nằm tôi lạ lắm. Không, không bao giờ Việt Anh muốn thừa hưởng cái của ấy. Hằng một cách cáo kỉ. Cách của ấy là của tôi, mà của vợ là của chồng, của Tiết Hằng. Nhưng Tiết Hằng lấy Việt Anh thì là Chàng giữ tay ngăn ra. Thôi, không cần nói thêm tiền không do tay tôi làm ra thì tôi không muốn hưởng. Tôi sẽ làm việc, rồi tôi sẽ kiếm ra tiền. Rồi tôi cũng làm giàu, bao giờ tôi giàu, lúc đó vợ chồng mình sẽ cùng hở. Mình trái quá, không ai thể chịu được. Vẫn biết rằng của ấy cũng một phần do đào quân mà ra, nhưng mình muốn gì? Quân bây giờ bất hạnh rồi, mà vợ quân cũng về tay mình rồi. Mình còn ghen ghét với hắn đến thế nào nữa. Không ai lại đi ghen ghét với một người đã chết. Mà cũng không ai lại đi ghen với tiền bạc của một người chết để lại. Mình nên lấy thế làm số hổ. Ồ, nếu cần phải xấu hổ thì tôi sẽ xấu hổ trong sự hưởng cái phú quý không phải là của tôi làm ra được. Mình mỉa tôi chăng? Mình muốn tôi đem cái phú quý ấy vứt xuống sông chăng? Nói chứ tôi thế mà tôi khốn khổ thật. Hằng muốn dùng làm gì, mặc. Nhưng tôi, tôi quyết không hưởng. Cái giọng lưỡi này bây giờ mới làm tôi phải kính phục biết bao, khí khái quá này. Nhưng mà cái người bây giờ nói những nhời cao thượng này, giá trước, đừng đến lấy tiền nghìn của ai để làm việc thì cái cao thượng bây giờ mới có nghĩa lý. Việt Anh trừng mắt. Sao mà ngu thế, đã vay một người bạn, đã chịu lụy bạn khi bạn sống, thì đó là một nhẽ nên hưởng luôn thể cơ nghiệp của bạn khi bạn chết à? Hằng không đáp. cúi đầu vừa đi vừa nghĩ ngợi. Suốt quãng đường dài qua nhà chứa thuốc súng hai người không nói gì với nhau. Sau cùng Hằng hỏi Anh, Việt Anh có điều gì khiến mình phải nghĩ ngợi? Điều gì vậy? Vì tôi rất lấy làm lạ về thái độ của mình. Hay là trước khi Hằng làm vợ mình Hằng đã là một quả phụ Mình đau đớn với nội ấy phải không? Không. Thế thì vì nhẽ gì tôi chịu. Xin chịu không đoán nổi nữa. Xưa kia Còn là vợ người khác tôi lại thấy mình không nghĩ ngợi nhiều như bây giờ. Chưa có giọng chua chát như bây giờ. Bây giờ tôi là vợ mình đến nơi. Có thể nào là giấc mộng đã đến lúc thực hiện. Thì lại thấy mình có cái tâm hồn bứt rứt của một người hối hận. Hay là mình có điều gì hối hận? Anh một cách miệt nhọc. Hối hận có lẽ. Nhưng mà thôi rồi ta sẽ nói sau cái việc hối hận ghi gớm mấy Chưa cần phải nói bây giờ. Hàng sợ anh đã giận... Mình không dám hỏi nữa. Từ đó, đôi bạn mất vui. Khi về đến gần bệnh viện, Hằng nói một mình. Quái chờ kìa, cái xe hòm nào như là xe của Hình Đức. Anh để tay lên mắt rồi gật. Xe của Hình Đức thật. Hai người bước mau chân. Khi còn cách mấy bước, một người đẩy đà mặc bộ âu phục màu gỗ hồng. Bước lên xe đóng cửa đánh sập một cái. Xe đã trực chạy. Anh và Hằng phải gọi thêm một bộ mặt trắng trèo như người Nhật Bản ngó ra, quay lại rồi cười. Huỳnh Đức xuống xe bắt tay Việt Anh xong, Đức nói, tôi có lại tòa báo không gặp ông. Tôi lại đến đây thấy bảo cô Hằng cũng đi dạo mát, may quá. Tí nữa thì lại không gặp tôi ở Hòn Gai về. Trước khi về đây đã có tạt vào qua nhà thăm hai cụ, Hằng hỏi, ơm hò có gì lạ không? Cũng chả có gì lạ cho lắm. Thế rồi ba người đứng tần ngần biết chắc Anh em người ta có chuyện riêng với nhau. Việt Anh vội cáo thoái. Thôi tôi xin phép chút nữa mong bác tạt lại chơi. Vân vân. Nhưng mà lại nhà riêng hay là lại tòa báo? Nhà riêng số 14B trả. Về nhà nào thế nhỉ? Gần Tây Hồ. Anh lên một cái xe tay. Hằng đứa Đức vào bệnh viện đến phòng. Nàng vào Đức con đòi đi nấy nước nóng. Rồi mời Đức ngồi và hỏi. Thầy mẹ em có nhắn gì cho em không anh? Ông bà hỏi cô có cần tiền không thì gửi Mà gửi tên ai thế nào gửi cho thầy thuốc hay tên cô? Tiền à làm gì nhỉ? Tôi cũng còn nhiều đủ tiêu Thế cô mạnh hẳn chưa? Em mạnh lắm rồi nhỉ Ở mò có gì lạ không? À vừa rồi có mấy cái cờ đỏ với mấy trăm chuyển đơn Sờ mặt thám hòn gay về bắt lung tung cả À chết Tí nữa quên mất Anh về lấy cho em 600 nhé Gửi bưu phiếu cho tên em Ở đây việc cần lắm đấy nhé Anh nhớ đấy nhé Việc gì mà cần ngay thế Rồi em sẽ cắt nghĩa cho thầy em sau Hay là thế nào Hay là tôi sẵn đây tôi ứng ra trước Gửi bưu thiếp sợ phải đợi lâu chăng Hay thế cũng được cảm ơn anh lắm Có tôi phải cảm ơn cô thì có Tôi không muốn giữ nhiều tiền trong mình Được cứ việc gửi tôi Đây thế tôi xin đưa ngay Huỳnh Đức giở ví. Đếm sáu mảnh giấy 100 đoạn cung kính trao cho chàng. Nàng cầm rồi nói đùa. <cười> Hay là nhân dịp này anh mừng quách tôi cho xong. Rồi nàng cười khanh khách. chợt nàng phải ngây người ra hơi biến sắc mặt. Đức đã đám bằng một cái thở dài. Chàng buồn bã lấy khăn lau mới giọt mồ hôi. Điểm nấm tấm ở chán bóng lộ. Mừng cho cô thì có nhưng chẳng mừng. Chẳng đáng mừng gì cho tôi. Cô nên biết rằng Việc cô lấy chồng, tôi coi như cái chết của cả cuộc đời tôi như vậy. Hằng đứng lên, vẫn đáng yêu mà vẫn có lễ phép. Thôi anh ạ, biết làm thế nào, biết nhau thì đã muộn. Hằng hy vọng rằng lấy chồng rồi cũng vẫn được yêu anh như xưa. Cái tình anh em khốn nỗi, tình anh em chỉ là tình anh em. là Không nồng nàn và đáng quý. Cô không yêu, cô nói thế được. Còn tôi, tôi thì chỉ thấy đáng quý chứ không nồng nàn. Tôi không có phúc. Ông bà đã bằng lòng nhưng cô không. Tại anh đến muộn quá. Cuộc đời tôi thật là trống trải. Cuộc đời vô nghĩa lý. Hàng cảm động phải rền rĩ. Tôi biết làm thế nào. Đức lau một vòng nước mắt rồi đứng dậy. Tôi điên rồi. Tôi đã phá hoại hạnh phúc của cô. Tôi đã phạm phải một điều cấm của quan thầy thuốc. Cô tha lỗi mà tôi chỉ xin cô nhớ. Cô sướng là tôi sướng, thế thôi. Dục vọng của tôi là thứ dục vọng ôn hòa. Rồi chàng ra đi trọng vạng như xoay rượu. Dứt tình tác giả Vũ Trọng Phụng, chương 7 Tòa báo Independence là một căn nhà Tây vuông vắn theo kiến trúc cầu. Bên ngoài lớp tường gióng sắt lại có dãy dâm bụt cảnh với lá ung tùm. Leo lên trên rồi xóa xuống, lầm trởm lôi thôi như cái đầu của người tóc. Để nửa năm chưa xén. Ở vào một phố vắng như hàng cỏ, nhà báo đã vắng vẻ sẵn. Lại càng tiêu điều hơn nếu không có cái bảng lớn quét sơn trắng, kẻ chữ đỏ. Khách qua phố phải cho đó là chỗ dưỡng lão của một nhà. triết học có tuổi cao, trông vào sân ít khi thấy bóng người. Mà ai qua đó có tò mò, chậm đá chân thì mới nghe thấy tiếng lách tách của một cái máy chữ nhàn việt. Tiết Hằng trả tiền xe rồi đến cổng bấm chuông Mãi không thấy người ra Làng đi đi lại lại ra phải nóng ruột lắm Lúc đó đã xế chiều Dãy đèn điện, điện ngoài đường đã bật sáng quắc Mà trong nhà quán báo vẫn thấy tối âm thầm Việt Anh lúc này đã có Tại đây hay đi đâu Sao nàng đã sắp ra bệnh viện Chỉ còn dăm 7 ngày nữa là về quê Mà hai hôm nay anh không thấy đến với nàng Sự bứt dứt của một con hổ mới bị nhốt củi thế nào thì lòng bâng khuâng của Hằng lúc này cũng vậy. Nàng đau đớn và thấy như trong tình yêu kia. Cứ có điều gì lừa nàng, chồng chết người nhân tình xem ý lại ra chiều muốn đổi thay. Do lẽ gì mấy bữa nay, những lời ăn tiếng nói của Việt Anh khiến nàng phải lạ. Cái tính gay gắt đó không tỏ hẳn sự phai nhạc, nhưng cũng không tỏ rõ những sự ỏ ẹ của ái tình. Hơn nữa, trong đời vẫn có hạng đàn ông khi yêu một người đàn bà nào là chỉ vì kết thích cướp lấy của một người đàn ông khác lòng ghen ghét nhỏ nhen vẫn thúc dục tới cái thú chiếm đoạt nên sau khi chẳng còn phải nhọc lòng nghĩ đến cách chiếm đoạt thì ái tình đó nó ló dần dần cái bộ mặt đáng ghét và sự thờ ơ thế thì tại Việt Anh thờ hay bởi vì có điều gì não lòng chăng không cần phải biết rõ cho trắng đen chứ hằng không còn can đảm nhẫn lại mãi thế được nên nay là nàng phải hỏi cho ra thưa bà hỏi gì Thằng quay lại cũng hơi giật mình. Thế người hỏi nàng ra vẻ là người thư ký nhà báo mà đại nửa. Vừa tùm tìm cười một cách tinh quái, nàng suy nghĩ. Vô phép như vậy, họ coi nàng là hạ người thế nào nhỉ? Gia oai. Nàng cũng lên giọng đài các hỏi xuống. Ông Việt Anh. Người thư ký vẫn tùm tìm. Thế quý hiệu bà là gì hay là bà đã có sẵn danh thiếp không? Madame Việt Anh. Tức thì người thư ký biến sắc mặt vừa ngạc nhiên vừa ra ý hối hận. Cắm cổ vội vào vài phút nãy chạy ra kéo cánh cửa về sợ hãi. Xong quay vào dẫn Hằng qua mấy buồng giấy. Rồi trỏ cái thang gác mà rằng ông chủ tôi ở trên gác mời bà cứ lên. Hằng lên đến nơi thì anh vừa hé cánh cửa. Chàng như vừa ngủ dậy thẫn thờ đón. Cái áo khoác của Hằng cất đi rồi trỏ ghế cho nàng ngồi. Tôi vừa dậy toan rửa mặt xong thì đi thăm mình. Anh nói vậy nhưng vẫn mãi cất mấy cuốn sách vào tủ, gặp đống báo, chí bỏ trên bàn giấy và dọn dẹp bộ quần áo, cái mũ. Đâu vào đấy đã chứ không vội vàng nhìn đến mặt người yêu. Còn về phần Hằng thì cho lời anh nói vừa là để thoái thác, nơi dối nên nàng không đáp Ừ thì bữa nay đã định đến nhưng cả mấy ngày hôm trước thì sao. Tôi đi rửa mặt một lát đấy nhé. Anh nói xong ra ngoài phòng khách một cách vội vàng, hăng nhìn theo. Thấy phản chiếu từ một miếng kính cửa, mặt chàng hốc khác, dưới mắt lại còn ngấn lệ. Thế là quả tim nàng bắt đầu thình thịch đập. Nàng hộ thẹn về những ý nghĩ không tốt mấy hôm nay, khiến nàng hóa ra đề phòng mà nỡ nghi hoặc tình quân, người đáng chỉ hưởng toàn mọi sự yêu đương. Nhưng mà tại sao lại có điều gì có thể làm chàng đau khổ được? Hằng thần người ra mãi nghĩ ngợi, chợt tầm mắt. Đặt đến một màu giấy xanh nhỏ bên cạnh Cái bồ giấy lộn dưới gầm bàn tò mò Nàng nhập nó lên thì là một mẫu thư Có chữ ngòng nguèo non nớt của đàn bà mấy dòng hay ngắn Phải tôi vẫn biết đã từ lâu là tôi chỉ là cái đồ chơi chốc lát của anh mà thôi Con khốn nạn này đời nào lại dám Cầu cái lòng yêu chân thật của anh Một người có tư cách lấy vợ giàu như bà quá đào quân Nguyên vũ thị tiết hằng Nhưng anh phải biết Màu giấy chỉ có thế Nhưng Tiết Hằng đã thừa đoán nổi Mọi chuyện đã xảy ra Nàng cũng chẳng cần bới tìm nốt Những màu khác Chắc còn nằm trong sọt giấy Rồi nàng mỉm cười Tự nghĩ thầm Nếu chỉ vì những lời khích bác Chẳng đáng kể như thế này Mà chàng phải bận lòng Thì chàng thật là điên Đến đây Việt Anh đã quay vào Hằng vội bỏ túi mảnh giấy Nàng thấy sung sướng lắm. Nguyên do bao nhiêu sự khó hiểu của Việt Anh nàng đã khám phá ra nổi. Nhất là một nát thư như vậy đã bị vứt vào sọt thì cái ân ái của anh với ả nào đấy cũng không bền gì. Một chứng cứ rõ rệt anh đã xé giấy. Chỉ còn nghĩ đến nàng thì cần gì đang còn ghét ai? Mình. Hằng đứng lên chắn lối anh. Cười lạ lơi nhìn chàng một cách âu yếm hết sức im lặng. Anh viện tay vào cả hai vai Hằng thì Hằng lim tim cập mắt. Ngược cổ lên ngực chàng như một như mời một cái hôn nồng nàng mà đàng vẫn ước áo. Nhưng Việt Anh chỉ để cặp môi nên chán người vợ sắp cưới. Kính cần nhiều hơn âu yếm sau cả đôi díu nhau sang ngồi ghế giường. Mình bắt tôi chờ mình suốt cả mấy ngày hôm nay. Mấy bữa nay tôi bận quá, lại hơi mệt. Mình cũng mệt à, thế bây giờ ra sao? Cũng gần khỏi. Hình như mình thức đêm nhiều. Phải, tôi có ngủ được đâu. À, thế thì Vừa rồi Huỳnh Đức có đến với mình không? Có. Anh ấy có nói gì là đáng để ý không? Không. Đức chỉ tỏ lời mừng tôi, mừng cho vợ chồng chúng ta. Thế thôi. Nhưng phải tinh ý lắm mới có thể nhận thấy Đức thường cười gần. Cái vui ngượng. Chắc Đức đau khổ lắm. Hằng hấp tấp hỏi nữa. Đau khổ lắm sao mình biết được? Anh cười nhạt. Làm gì tôi lại không biết. Cảnh Đức bây giờ là cảnh của tôi khi xưa. Đúc đến mừng quân sắp cưới mình. Tôi đã đau khổ mãi cho đến nay tôi cũng biết cho người khác cái nỗi đau khổ. Có lẽ để một người đau khổ thế cũng là không phải. Khốn nỗi Việt Anh nghèo, huỳnh đức giàu. Lên Việt Anh không thương. Thế là phải, mình thương mình chưa xong còn công đâu mà thương ai nữa. Anh vẫn ra vẻ phẫn, chính thế mình thương mình cũng chưa xong. Hằng quốc mới tóc rối loạn trên đầu anh tha thiết hỏi chàng. Mình vẫn có điều gì buồn à? Anh nắc đầu một cách vụn dại, không. Thế thì mình tươi cười nên nào? Mình thử nhìn tôi mà cười một cái cho tôi xem nào. Nhưng mà tôi có gì buồn đâu? Hay là tôi sướng quá mà dối trí đó? Không phải. Khi tiết hằng chưa là một quả phụ, mình lại chưa đến nỗi có cái bộ mặt đưa ma như ngày nay. Tất mình có điều gì? Điều gì lo buồn mà muốn giấu tôi? Nhưng mà làm sao lại phải giấu? Còn việc gì phải giấu nhau nữa? Anh hơi gắt. Thì tôi cam đoan không có gì giấu hằng rồi, cứ mà hằng khẽ hỏi. Lâu nay tôi không biết công việc làm ăn của mình ra sao. Có nói cho tôi rõ bao giờ hay mình buồn bực vì thiếu thốn đồng tiền. Tiền thì bao giờ cũng thiếu, chẳng vì thế mà đến nỗi buồn bực được. Anh nói xong có ngay những nét thớn hở tiên cười rồi thêm. Nỡm thật tôi xứng, quá hóa lẫn. Việt Anh tôi yêu mình, yêu mình một cách hành học nữa. Thấy Hằng có những ngôn ngữ cử chỉ rất đáng cả. Anh ôm nàng vào nòng, nhìn vào cặp mắt nàng đâm đâm. Dưới bóng điện xanh khuôn mặt trái xoan trắng nõ nà với cặp môi trúm chín nụ hồng. Như là những tiếng gọi tha thiết của một sức mạnh huyền bí. Việt Anh ôm rõ chặt người yêu vào ngực mình. Trong một phút vũ trụ đã hầu bị quên. anh Chợt anh bỏ Hằng ra, đứng thẳng lên mà rằng không, không thể như thế được. Rồi trước cái ngạc nhiên đến sự sợ hãi của Hằng chàng để tay nên chán. Đứng thừ ra rồi lâu mới đến. Như nhớ chợt nhớ ra là không nên gieo mãi sự ngờ vực vào óc người yêu. Chàng mới lại cố ra vẻ tự nhiên dịu dàng ngồi xuống ghế và nói. Um, cái ngày ta phải nóng lòng chờ đợi. Chỉ còn vài tháng là đến. Vài tháng nữa thôi tôi sẽ về. đẹp duyên với vị hôn thê chứ chẳng phải với... Một người tình nhân theo thói thường. Tôi muốn không đến nỗi sờm sỡ. Kính yêu chứ không phải chỉ yêu mà thôi. Hằng cười nhạt. Sự cẩn thận ấy về phần mình thật lạ lùng lắm đấy. Tôi thật sự không ngờ. Anh vặn lại, có gì là lạ? Hằng so vai, nhìn anh, cười dữ rượi. Không có gì lạ, hồ sao mà mình trông thông minh và nhớ lâu thế nhỉ? Khi Hằng là gái có chồng thì mình hết sức tìm mọi cách chinh phục lấy, phần hồn. Tinh thần lòng yêu mình có rồi, mình cũng chưa thỏa mãn. Mình còn bao nhiêu lần lâm le chiếm cái xác thịt nữa. Đến bây giờ thì Hằng đã phó thác cả thân Hằng cho mình. Như cho một người chồng thì mình lại đảo ngược cái địa vị. Mình lại dùng cái từ bi của một nhà tu hành mà lên giọng đạo đức. Kính yêu chứ không phải chỉ yêu mà thôi. Như thế, bảo lại không lạ. Việt Anh so vai đứng lên hát ẩm ý, lại rún rẩy theo lối more richer. Mình hóa dại hay sao? Anh ngừng hát ngạc nhiên rằng. Hóa dại mình cấm cả tôi lộ sự vui sướng ra. Hằng lắc đầu một hồi. Không, không, không. Mình không sướng, thế không tỏ ra là cái sướng. Việt Anh, mình nên biết rằng nhiều lần mình bắt tôi lo. Mình vốn không phải là người như thế Chưa bao giờ tôi thấy mình Có những cử chỉ ấy Mình đau khổ đồ gì hả anh Anh là kẻ rất sướng Mà có lẽ hiện nay sướng nhất đời Sao lại vẫn cái giọng lạ lùng Nó vẫn tố cáo sự chua chát lần bên trong Mình hãy nhìn thẳng vào mặt tôi Mà nhắc lại Thế tôi xem nào Anh thằng người nghiêm dọng A mình quá thật Vì lẽ gì Những lời căn vặn vô ý thức đúng bực ấy Dễ thường tôi là một đứa có tội gì trước mặt mình, là một quan tòa chăng tôi cấm mình hỏi mãi như thế. Hằng cũng to tiếng không kém bạn. Vì lẽ gì, vì lẽ gì, vì tôi đau đớn khi tôi phải nghi ngờ rằng người mà tôi yêu dấu vẫn có một điều gì nói dối tôi. Đây này, mình đã muốn không nói thì để tôi nói cho mà biết. Trước khi yêu tôi hoặc trong khi nói là yêu tôi. Chỉ yêu một mình tôi ít ra Ông cũng có dăm bảy cô nhân ngãi rồi Anh cười sẵn sặc À ghê thật Ấy là chưa lấy nhau mà máu ghen đã đến thế Phải Vì ông đã nói dối Vì ông là kẻ hèn Một con đĩ nào đó Đã mỉa mai ông Do thế ông đau đớn Hay là ông hối hận gì chăng Việt Anh đưa mắt đến sọt giấy rồi gật gồ Nhưng chàng vẫn thản nhiên Hằng đã chịu khó nhặt những màu giấy vụn chắp lại đọc cả cái thơ rồi à Thưa không ạ, tôi đâu có thèm tò mò đến thế. Thấy một màu giấy này thì tôi đọc chơi mà thôi. Rồi nàng dơ màu giấy ra. Bây giờ ông nghĩ thế nào? Tôi không nghĩ gì cả. Vì nếu tôi nghĩ vào đấy, thì tôi đã trả vứt nó vào sọt, thưa bà. Tôi mong rằng bà đừng hành học với tôi về những việc xảy ra từ trước khi tôi là chồng bà. Cái giọng gắt gỏng của anh khiến hàng vừa sợ. Nàng sợi chàng nhân đó lại có cớ nhắc đến đảo quân sau cùng nàng dịu giọng hay là Trong cuộc trăm năm của đôi ta có điều gì ngăn trở Về phần mình hay là người ấy chừa đẻ gì chăng Anh đỏ mặt mà rằng ô hay mình điên mãi à Đối với một hạng đàn bà mà tôi vẫn giày xéo dưới gót chân Thì đủ hiểu là hạng nào rồi Còn chưa đẻ làm sao được mà lại nói vô lý Không biết phận nó đi chứ, ai coi nó ra gì mà nó đòi nọ kia. Tôi thấy giọng thư mai mỉa, mình dữ dội. Mà vì không để tâm nên tôi đã xé thư bỏ sọt. Đến đấy, Hằng lại phải ngẫm nghĩ sự quả quyết giọng hồn nhiên của anh. Đã tỏ ra rằng chàng đã thực thà về việc cái thư. Thế nghĩa là không có người đàn bà nào ngăn chở mỉa mai hoặc đe dọa Việt Anh. Hà dĩ bắt anh suy nghĩ cân nhắc khổ sở trong cuộc phối hợp mai sau này. Vậy thì chỉ còn hai nhẽ, hoặc Việt Anh vẫn giấu nàng một điều gì? Nhìn thấy sự một cách khác người nên đâm ra nghi ngờ, thế thôi. Rồi Hằng hối hận, sợ mình đã trái. Nàng vứt màu giấy vào bồ giấy. Chỉ tại cái màu thư khốn nạn này. Thôi, tôi lỡ một lần. Mình có tha thứ cho tôi không? Anh cũng dịu nét mặt. Mong Hằng bận sau đừng nhẹ dàng. Nhưng chỉ vì yêu Việt Anh nên Tiết Hằng mới vô nghĩa lý thế. À, quên. Tôi có số tiền lấy rồi, tôi đưa mình nhé. Nàng nói vậy, đoạn với lấy cái ví mở ra. Nàng lấy tập giấy bạc xong. Một cách ý tứ bỏ vào túi tràng. Nhưng anh lôi 6 tờ giấy bạc ra, nhìn mà nói. Thế này đã đủ cho một sự khốn nạn chưa? Hằng vời nhìn ra cửa sổ. Ô, cái tổ chim mình khuyên kìa. Nhưng anh không mắc lại tiếp. Không không, mình không nên đưa tôi ngay bây giờ, sao? Hết ngay mất Chỉ cần dùng gì cứ vượt tiêu, sau sẽ hay Ngại gì? Không Mình hãy giữ lấy thế này là một cái nhục hằng đã sắp sửa phát điên Thế nào mình nói cái gì mà ngu vậy? Của vợ không phải là chồng à Thế sao mà lại gọi là yêu nhau? Mình bây giờ vô lý quá Việt Anh bây giờ khác hẳn Việt Anh ngày trước Việt Anh nhạy lại một cách rền dĩ nghiên răng. Ồ oh, Việt Anh ngày trước. Rồi chàng ngồi phịch xuống ôm chán. 10 phút sau mới đứng lên. Thật vậy Hằng ạ tôi có một điều muốn giấu mình mà lại muốn nói rõ với mình. Mấy hôm nay chưa biết quyết ra sao Hằng đã đến. Vậy bây giờ Hằng về. Cho tôi suy nghĩ rồi tôi sẽ nói chuyện sau. Thế là anh đẩy làng ra ngoài phòng. Tiễn khách đến cổng. Dứt tình chương 8. Thưa bà. Tôi vốn không quen thuộc bà, nên chúng ta cùng có cái hạnh phúc không là kẻ thù của nhau. Xong tôi yêu quý bà, muốn giúp bà một việc. Người mà cùng bà sắp trăm năm kết nghĩa. Đã có một cử chỉ đáng ngờ người ấy có lẽ đã gây nên cái chết của ông Quân cũng nên. Nếu ngờ thơ này thì bà hãy thử nghĩ đến cái địa vị giàu sang của bà, rồi xét đến cái tình kia xem giả hay thật. Tôi không yêu nhưng cũng chẳng ghét gì ông Việt Anh. Ông ta chỉ là một người đáng thương. Vậy có dòng chữ này làm ơn cho bà. Trong cuộc hôn nhân không nên mắc lửa bà. Một người đàn bà có mặt lúc xảy ra tai nạn. Xin miễn ký tên. Cái thư này Tiết Hằng đã đọc lại đến lần thứ ba. Lần đầu mới đọc được một nửa thư. Bao nhiêu máu trong người nàng hình như trồn hết vào cả hai thái dương. Cử chỉ thứ nhất là vỏ thư. Toàn xé ra làm trăm nghìn mảnh rồi đi tìm được người viết thư Nhưng thư là thư nặc xanh Nàng đành nén mọi xúc động, đọc nốt Người viết thư lại nhận có mặt tại lúc xảy ra tai nạn Vậy là người nào? Vô lý Lúc đó chỉ có Yvonne và mẹ nàng Tiết Hằng không viện lẽ gì mà dám ngờ cái lòng tốt của hai người ấy được Thế còn người đàn bà nào khác đã có mặt tại chỗ bài biển hôm đó Mà nàng không để ý đến Lục tìm trong trí nhớ hằng mang máng như thấy là bữa ấy, ngoài năm người ra không còn một ai, khốn nổi. Nàng chỉ nhớ mang máng thôi, ai lại đi tin một cái trí nhớ mang máng mà được. Hay là tạm gác lẽ ra, cứ cho rằng bữa xảy ra tai nạn, quả thật đã có mặt tại đó. Một người đàn bà nào vậy trong cuộc hôn nhân này, người đàn bà đó tất phải bị thiệt hại Ai? Tiết Hằng trợ nhận đến cái cười tùng tìm của người thư ký nhà báo. Chắc hẳn Việt Anh đã lôi thôi với một số đồng bọn con gái răng hổ. Mà vị tất kẻ viết thư này đã không chính là kẻ đã gửi cái thư mai mỉa Việt Anh mà nàng đã từng có trong tay. Nàng muốn trông bút tích dò cho ra người. Ác quá! Thư cho nàng lại đánh mấy chữ. Tiết Hằng mím miệng vào thư căm tức những sự nhỏ nhen của loài người. Nàng hầu như nhọc mệt, cuộc đời chán nản lắm. Không còn muốn sao nữa, nàng nằm xuống giường, nhắm mắt. Nhưng muốn tai không còn nghe thêm một tiếng động óc, không còn bận về một ý nghĩ. Mắt không cần phải thu nhặt một hình ảnh. Muốn sao cho tâm thần không còn vương chút nợ trần, cứ được nhẹ nâng lâng không sao. Những ý nghĩ vẫn đến, những ý nghĩ tối tâm ác nghiệt. thật đầu nàng đã lập tức muốn làm thầy cãi cho Việt Anh. Nàng không muốn tin người viết thư Mặc lòng là người nào Nàng không muốn tin những lý luận trong thư Mặc lòng xưa kia đã xảy ra những việc như thế nào Xong lẽ đó là ái tình Mà ái tình thoái thường vẫn là mong manh Cho nên cái lòng tự kiêu của nàng Lòng tự kiêu của một người đàn bà ba, Hầu như đã bị thương nặng Hằng không thể cho phép rằng Bất cứ là người nàng yêu dấu đến bậc nào Lại có thể đem cái ái tình ra dùng làm cái vật bài trí được Những sự vô lưng tâm Sự trong sạch của ý nghĩ nàng Cái ngây thơ của cả mảnh hồn nàng Bắt nàng không bao giờ được nghĩ Thiên lạch Hải hùng run sợ Nàng thâu trong óc Những trường hợp có thể khiến Việt Anh là đáng nghi Việt Anh người nàng yêu Việt Anh vị hôn phu của nàng Sao lá thư lại có những lời Mà nếu ở ngoài cuộc Người viết không thể viết được đến thế Sao cái giọng chua chát bước dứt của một kẻ Đã làm điều gì đến phải hối hận Đã đến úp lấy Việt Anh Khiến chàng nay như con cá lúng túng trong lưới Sao chàng lại vùng vằng Sự phú quý của Hằng Phải nói trước là không thèm hưởng Chàng Một người vốn, vốn theo cái hạng Không cần nghe dư luận Làm việc gì đã cậy Ở cứu cánh Cắt nghĩa hết mọi phương tiện Đã dùng mà thôi Hết thầy những điều ấy Vì lẽ gì Hằng tự căn vặn mình rồi này Đến thấy Cái cần phải cãi lý cho sự căn bản trước, nhưng khốn thầy, nàng chỉ là một trạng sư vô tài. Việt Anh không bào chữa cho. Thầy kiện núng túng không kiếm nổi lấy được một mẫu lý lịch, lý sự. Trong cái tòa án nương tâm của nàng hầu như đã xảy ra một sự rầm rộ của công chúng, kéo cánh với công lý.